đã toàn vào nước biển. Tôi nhớ khi còn ở trên đảo Miếu Sanh chuẩn bị ra biển, mình từng lật xem qua cuốn sách ghi chép bí thuật bản sơn ra truyền của Sơ Lầy Dương. thầy việc nếu gặp phải tình huống như vậy, bản sơn đạo nhân cho là điểm đan hóa huyết, dò oan hồn oán quỷ dưới đáy biển giở trò. lẽ nào trong con tàu đắm này có ma thật?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 hông bào tàn nhẫn thuộc vào hàng nhất đại dương Sức mấy người chúng tôi làm sao mà địch nổi Tôi vội vàng cồng sơ lây dương Gỡ mặt bàn làm việc trong phòng xuống chắn vào lỗ hồng Tránh việc có con cá mập nào thình lình chui vào Máu trong phòng quấn võn dần Cả bọn tạm thời thở phào nhẹ nhõm Trước sau để đã bị cá giữ chặn đường Nhà chúng tôi có thể đã hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh Lên trời không có lối xuống Đất chẳng có đường đi rồi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 Bám lên cơ thể cầu thái hữu hình những vô chất Tôi thầm kinh hãi trong lòng Ở vùng biển Duyên Hải Phúc Kiến Cũng có truyền thuyết nước biển màu đen Dính vào tàu đánh cá và dần biển Hình như đây chính là dấu hiệu Bị mà nước ám Nghĩ từ đây tôi lại liền tưởng đến chuyện Thuốc xua cán mập vừa tan hết trong nháy mắt lúc nãy Chẳng lẽ trong con tàu đám này Có mà thật sao